Những lời đường mật của mụ môn chủ vẫn cứ vang vọng kêu gọi Tiểu Bình như gọi một người thân thiết mà mụ đang rất muốn gặp lại và nếu như không tọa nguyện có lẽ mụ sẽ chết mất vì quá thảm sầu. Tiểu Bình đành phải bịt kín hai tay quyết không để cho những thanh âm này lọt vào và dối lừa làm lung lạc ý chí đã rất kiên định của Tiểu Bình. Thế nhưng Tiểu Bình vẫn chưa lường hết thủ đoạn của mụ môn chủ này. Do đó Tiểu Bình cũng không thể làm ngơ Khi tai trần nghe chuối âm thanh bì thiết của Bạch Phụng vang lên. Sơ phụ, Phụng Nhi biết tội rồi. Xin hãy tha cho Phụng Nhi đi. Đừng bắt Phụng Nhi phải tan sát nếu bị ném từ đây xuống đáy vực. Xin hãy tha cho Phụng Nhi, sơ phụ. Bạch Phụng càng kêu, càng làm cho những bước chân kiên định của Tiểu Bình như bị vật gì đó trói buộc, khiến chúng cứ châm lại dần. Sau cùng Tiểu Bình phải dừng chân lại, lúc nghe mộ môn chủ hô to. Bình Nhi Dương Mẫu biết Bình Nhi vẫn ẩn nấp gần đây Và Bình Nhi đang hận Dương Mẫu Vì biết Dương Mẫu đối xử không phải với Bạch Phụng Bình Nhi hãy cho Dương Mẫu một cơ hội đi Dương Mẫu sẽ không hại gì Bạch Phụng Nếu Bình Nhi quay lại với Dương Mẫu Bình Nhi ở đâu hãy lên tiếng đi Ngừng một lúc Mồ Mộ lại kêu Nếu Bình Nhi thật sự quan tâm đến Bạch Phụng Thì hãy mau mau quay lại với mọi người đi Dưỡng mẫu xin lập thẻ sẽ buông thang ngay bạch phụng Sẽ không hỏi gì đến linh xà đơn nữa Dù đó là vật duy nhất bổn môn Đang rất cần Không lẽ Bình Nhi cam tâm Nhìn phụng tỉ tỉ của Bình Nhi Phải chết thảm đó sao Tự cười thầm Vì mụ vừa vô tình để lộ ẩn ý của mụ Đúng như triệu thạch liễu Đã nói Mụ tỏ ra quan tâm đến tiểu bình Chỉ vì tiểu bình vẫn còn một chút giá trị cho mụ lợi dụng Đó chính là linh xà đơn Một vật mà đến bản thân Tiểu Bình Cũng không biết nó có hình thù như thế nào Tiểu Bình gào vang và nói Mộ đừng có gọi ta là Bình Nhi nữa đi Ta không muốn có một dưỡng mẫu đầy tâm cơ Xảo quyệt như mụ Ta Tiểu Bình chợt dừng lời Vì ngay trước mắt của Tiểu Bình Bỗng xuất hiện một nụ cười độc ác của lão nhân Mà Tiểu Bình từng gọi là Tam Lão Thúc Lão lạnh giọng và nói Hóa ra môn chủ đã nhận định đúng, người vẫn còn quanh quẩn gần đây thật, hãy ngoan ngoãn đi theo Lão Phụ Đị. Những cảm giác lo ngại về Tam Lão Thúc liền biểu hiện trở lại trong tâm trí của Tiểu Bình. Để tự vệ, Tiểu Bình cầm mũi châm lúc nãy đã lấy từ tay của Chu Huỳnh và đưa ra phía trước. Lão không được đến gần ta, bằng không. Lão chợt kêu hoảng lên. Tí ngọ tuyệt độc châm, làm sao ngươi có vật này nếu tuyệt châm lão phu tử vẫn còn đang bị bọn ta giam giữ ở lãnh phong động. Tiểu Bình vỡ lẽ mà âm thầm ghi nhớ những gì lão vô tình bộc lộ. Nhưng Tiểu Bình chợt thất kinh khi nghe lão đổi giọng và cười sắc sụa. Xuyết ha, ha, ha. nữa lão phu bị tiểu tử ngươi lừa. ha ha Ngươi không biết võ công. Tí ngọ tuyệt độc châm có ở trong tay người cũng chỉ là một phế vật mà thôi ha ha, ha. Tiểu bình nghe xong liền cười lặt Vậy lão nghĩ thế nào khi ta tự dùng vật này uy hiếp chính sinh mạng của ta, lão thử bước đến gần xem ha Lão giận dữ quát lớn. Ngời chợt có tiếng của mụ môn chủ vang lên thật là khẩn trương. Tamm thúc chớ có hồ đồ nên nhớ, Tí ngọ tuyệt độc châm chỉ cần thấy máu là bộc phát ngay chất độc. Hãy lùi lại nào, tam thúc. Dù biết thế nào mũ cũng chạy đến, nhưng khi nghe thanh âm của mụ ta, Tiểu Bình vẫn giật mình. Tiểu Bình vội dịch người, bước trách qua một bên, vừa đủ để nhìn thật rõ một vòng vây người đang từ tử, tử phía tiến đến vây Tiểu Bình vào giữa. Tuy khiếp đảm, nhưng Tiểu Bình vẫn gượng kêu. Không ai được manh động, Bất kỳ ai nếu có dấu hiệu nào bất lợi Tiểu Bình này lập tức dùng phần này Để tự sát ngay Tất cả phải lùi lại xa Xa nữa nào Không được đến gần ta Chỉ ít là trong vòng 3 trượng Mau lên Mọi người tuy lùi Nhưng tam lão thúc thì không Vì lão đang bảo Tiểu tử vốn không ngại độc Chất tuyệt độc tí ngọ Cũng không thể hại chết y được đậu Tiểu Bình thoáng mỉm cười khi phát hiện vì lời nói có phần hở hành của Tam Lão Thúc đang làm cho mụ môn chủ thất sắc. Tiểu Bình liền chuyển đầu nhọn của mũi ngân châm vào đến tận bên ngoài vùng tâm thất. Vậy nếu ta cắm vật này vào tim thì sao? Đa tạ lão vừa có lời nhắc nhở ta. Mụ môn chủ vẫn tỏ ra điểm tính cho dù mụ đang liếc nhìn Tam Lão Thúc bằng ánh mắt sắc tựa rào. Mụ bảo Tiểu Bình Đừng có xuẩn động như vậy Bình nhì Dưỡng mẫu Tiểu bình quát lên Ta đã bảo mũ đừng có gọi ta như vậy nữa đi Mũ chỉ là kẻ nói dối Hãy nói đi Kinh văn bí kíp vô vi từ đầu Mũ có để trao cho triệu thạch liễu đậy Mũ chối bay trôi biến Sao người lại nghĩ ta đã dùng kinh văn vô vi Để giao cho triệu thạch liễu đậy Tiểu bình vụt nhoèn cười Vậy là mũ đã tự thú nhận bạch liễu Vốn có tính danh thật chính là Triệu Thạch Liễu có đúng không? Và nếu ta đoán không lầm, Triệu Quang Bích phải là tổ phụ của Triệu Thạch Liễu Và cũng là nhân vật mà mụ và những người liên quan đến mụ đã hãm hại Mộ biến sắc và nói Người muốn nói người đã nhìn thấy nơi táng thân của gia sư Triệu Quang Bích có phải không? Tiểu Bình biểu môi Triệu Thạch Liễu nói chẳng sai Mộ mới chính là phản đồ, đã dám hám hại còn không biết ngượng miệng, khi gọi Triệu Quang Bích là sư phụ ha. Mộ vòng tay ra phía sau, lôi một người ra trước mặt mộ, mộ lên. Nói mau đi, lệnh xá đơn ngươi giấu ở đâu, hai muốn bạch phụng sẽ phải chết vì thái độ bướng bỉnh của ngươi. Tiểu Bình bàng hoàng nhìn bạch phụng vốn rất xinh đẹp ngây thơ, giờ bỗng hóa thành một người không còn hình dạng của một con người. Tiểu Bình buột miệng kêu lên Phong tỉ Đệ đây Mụ môn chủ cười lạnh Khét điểm vào vài huyệt đạo trên người Bạch Phụng Phụng nhì Đây là cơ hội cho người tự chuộc lỗi lầm Hãy bảo y những gì ta đã dặn người đi Mau Tiểu Bình phẫn nộ mộ muốn ta giao linh xà đơn cho mụ Chớ có hy vọng háo huyền đi Bạch Phụng cũng bật kêu lên Bình đệ đừng có giao linh xà đơn cho mụ ta Mụ sẽ không tha cho Mụ bỗng bấm mạnh tay vào người của Bạch Phụng và nói Sốc sinh, Người muốn ta phải giết người như trước đây Người từng nhìn thấy hay sao Có lẽ Bạch Phụng vì đang rất đau Nên há miệng kêu ngoài ý muốn Ôi chào Tiểu Bình vùng cười ngắt lên Mụ đã từng hạ thủ quá nhiều người Vậy thì mụ ngại gì nữa mà không giết luôn ta cùng Bạch Phụng đi Vì ta không ngại cho mụ biết Ta không hề nhìn thấy bất kỳ vật gì Được gọi là linh xà đơn cả đâu Ha ha ha Mụ cười một cách tự tin Ta cũng nghĩ người không hề biết linh xà đơn là vật như thế nào Tuy nhiên ta lại biết rõ ràng người đã từng nhìn thấy Đã từng cầm linh xà đơn trong tay Đoạn mụ hất hàm về phía Bạch Phụng Vẫn đang nhăn nhó vì đau Về chính mắt Bạch Phượng từng nhìn thấy hai lần có ánh sáng phát ra từ vực Sa cốt. Đó chính là ánh sáng tự có từ Linh Sa Đơn. Tiểu Bình giật mình. Chính là viên Dạ Minh Châu đó sao? Hai mắt mù Môn Trụ vụt sáng rỡ. Ngươi gọi đó là Dạ Minh Châu cũng không sai lắm đâu, nó đậu. Tiểu Bình chợt nghiêm mặt. Nếu viên Dạ Minh Châu ta tình cờ tìm thấy, đúng là thứ mu cần. Hãy mau phóng thích bạch phụng ra, ta sẽ chỉ cho mộ ngay. Mụ hồ nghi. Người vẫn giấu linh xà đơn ở đáy vực xà cốt hay sao? Tiểu Bình đâu dễ mắc mưu của mộ và nói. Có lẽ mụ đã sụp tìm khắp đáy vực xà cốt rồi, vậy mụ có tìm thấy hay không? Ta không hề giấu ở đó. Mụ trợt lắc đầu. Người nói dối. Vì từ khi đưa ngươi từ vực xà cốt lên đây Có lúc nào ta không cho người giám sát Từng động tính của ngươi Ngươi không hề giấu linh xà đơn Ở bất kỳ chỗ nào khác Ngoài vực xà cốt cả đâu Dứt lời Mụ quay người giao lệnh cho Lão Tam Tam thúc Hãy mau đi đi Cần thiết thì vời cả đại bá nhi thúc và mọi người cùng tìm Bổn môn đâu thể để một tiểu tử Miệng còn hôi sữa như thế này Uy hiếp được đấy Lão Tam bỏ đi khiến Tiểu Bình càng thêm mừng rỡ. Và sau đó, lúc lão Tam đã đi thật xa, Tiểu Bình liền hỏi Mộ Nguy. "Mộ bảo, Mộ luôn cho người giám sát ta, vậy Mộ thử giải thích xem, cái ngọ tuyệt độc châm này từ đâu lọt đến tay ta?" Tiểu Bình phải thầm kinh hoàng khi nghe Mộ bảo rằng: "Đâu có gì khó hiểu, ta nghĩ đây là vật mà chỉ mới hôm nay ngươi tình cờ nhặt được mà thôi. Và nếu ta đoán không lầm, Thì giả như tam thúc của ta, đừng nhanh nhậu đoán có lẽ là bản thân người cũng không hề biết vật đó được gọi là tí ngọ tuyệt độc trầm. Có đúng không? Tiểu Bình vẫn cố cái Mộ đoán sai rồi, vật này đến tay ta từ lâu và ta có biết đó là vật do thần châm lão phụ tử từng sử dụng. Có đúng thế không? Mộ trợn mắt và nói. Hóa ra bấy lâu này người cũng giả vờ với ta sao? Và kỳ thực ngươi không hề tin ta Kể cả khi ngươi đọc cho ta nghe Kinh văn vô vị Tiểu Bình nhốn vai Mộ muốn nghĩ thế nào cũng được thôi Và ta nghĩ mụ sẽ phải chấp nhận Một sự thật Nếu lão quỷ kia khi quay đầu lại bẩm báo Là không hề thấy linh xả đơn Mộ thật sự biến sắc và nói Ngươi giỏi lắm Tiểu Bình Thật ra ta không ngờ một người như ta Lại bị một đứa bé như ngươi lừa dối Người giấu Linh Sà Đơn ở đâu Phải chăng bấy lâu này Bạch Phụng đã tiếp tay cho người Cùng lừa dối tả Rồi không đợi Tiểu Bình đáp lời Mụ trợt bấm mạnh tay vào người của Bạch Phụng Và nói Người dám sinh tâm sao Bạch Phụng Người có biết người sẽ nhận chịu hậu quả như thế nào hay không Phản đồ hả? Bạch Phụng lại kêu rẽ lên Ôi chào Mụ thật là ác độc Ôi ôi Tiểu Bình chưa bao giờ phẫn nộ bằng lúc này Mộ không được hồ đồ Bạch Phụng không hề có liên quan gì Đến hành động của ta đâu Đó là sự thật Vì lúc ta nuốt vật đó vào miệng Bạch Phụng vẫn chưa Tiểu Bình chợt dừng lời nửa chừng Nhưng đã quá muộn Vì mụ môn chủ đang bật cười ác độc Và mụ nói Thảo nào Người luôn tự tin rằng không ai trong bọn ta tìm thấy Linh xả đơn Ha ha ha Lão Tam chợt quay lại. Đã biết chỗ tiểu tử cất giấu linh xà đơn rồi sao? Tiểu Bình thầm tự mắng và cảm nhận đã thất bại hoàn toàn, không còn biện pháp nào để tự cứu hoặc chỉ ít giải nguy cho Bạch Phượng. Nhất là lúc Tiểu Bình nghe Mộ môn chủ đắc ý đáp lời của lão Tam. "Ê đã nuốt vào miệng rồi, Tam thúc nghĩ sao? Bổn môn còn hay là không còn cơ hội để xuất thế nữa đây?" Lão Tam giật nảy người, Quác mắt nhìn tiểu bình Tiểu tạp chủng thật là muốn chết sao Người nuốt linh sản đơn Có khác nào hủy hoại toàn bộ Bao niềm hy vọng của bọn ta Ta phải giết người Chợt có tiếng quát lanh lành vọng đến Tam lão ca Chớ có hồ đồ Môn chủ vẫn chưa nói rõ chủ ý Vội gì Tam lão ca lại hoang mang Và vút một tiếng Nhìn một lão bà bà vừa xuất hiện Bạch Phụng dù đang đau đớn, nhưng tưởng không thể làm gì được nữa, dù là một cái cất tay hay động chân, nhưng nàng vẫn bất giác co rúm người lại. Chứng tỏ Bạch Phụng rất khiếp sợ ngay khi chạm phải mục quang của lão bà bà. Đó là thân lão Cô Cô, có lẽ cũng là người có trách nhiệm cai quản lãnh phong động, nơi từng giam giữ nhiều nhân vật giang hồ, kể cả Bạch Phụng. Nỗi sợ hãi của Bạch Phụng cũng lây sang Tiểu Bình, khiến Tiểu Bình hoàn toàn mất hết khí sắc. Khi nghe thất lão cô cô lên tiếng hỏi mụ môn chủ Ta đã nghe lão Tam nói rất nhiều về ngươi Nhất là những thất bại gần đây của ngươi Nhưng ta vẫn chủ trương trao cho ngươi quyền làm môn chủ Và trưởng lão hội đương nhiên sẽ tin tưởng Và tín nhiệm ở ngươi nhiều hơn Nếu ngươi ngay bây giờ nghĩ được cách thu hồi linh xà đơn Hãy cho bọn ta biết chủ ý của ngươi là thế nào Mụ môn chủ khẽ gật đầu Với thiết lão Cô Cô, nhưng sau đó vừa nhìn vừa hỏi ướm một lão nhân cũng vừa mới xuất hiện. Đại bá có thể cho Tiểu Điệt biết lời của thất lão Cô Cô có phải cũng là chủ ý của toàn thể trưởng lão hội hay không? Lão nhân đó chính là đại lão bá, nhân vật từng có nhiệm vụ truyền thụ võ công bạch cốt môn cho bạch phộng. Tiểu Bình biết như thế nên cô lắng nghe lão nói, và lão lên tiếng thật sau một lúc đủ lâu ngẫm nghĩ. Trong trưởng lão hội, ta tin chắc có thể kêu gọi lòng nhấn nại của lão Hũ và lão tử, cho dù gần đây bản thân ngươi đã phạm nhiều sai lầm. Tuy nhiên, nếu thất lão của cô của ngươi đã nói như vậy, nghĩa là thêm thất lão của cô nữa. Phé của ta là đa số. Chỉ cần ngươi có đủ bản lãnh đưa bổn môn vượt thoát khỏi nơi xanh cầm bất đắc dĩ này, ta hứa ngươi vẫn sẽ là môn chủ và trưởng lão hội bọn ta sẽ phải thuần phục ngươi. Như suốt thời gian qua đã thuần phục thổi Mụ môn chủ khẽ cúi đầu Cố tình giấu đi nụ cười mãn nguyện Bà ta nói Đã ta đại bá và trừ vị thúc thúc Đã khoan dùng Tiểu Điệt hứa sẽ không để tất cả Phải thất vọng cho đầu Ngay sau đó mụ đánh rộng hỏi Tiểu Bình Người vẫn muốn ta tha mạng cho Bạch Phụng Và đương nhiên phải để người toàn mạng Tiểu Bình nuốt nước bọt khan và đáp Mụ sẽ làm gì để thu hồi linh xả đơn Vật ta đã nuốt cách đây hơn một năm Mụ mỉm cười Ngươi có sợ không Nếu ta bảo rằng Sẽ bằm xác người ra trăm nghìn mảnh vụn Rồi nấu đến tan chảy Để thu hồi lại linh xả đơn Tiểu bình kinh hoàng Đến trận ngược cả hai mắt Nhưng mụ chật cười thành tiếng và nói Ha ha ha Yên tâm đi Đó chỉ là lời ta nói đùa mà thôi Tuy nhiên, chuyện đó cũng có thể biến thành sự thật nếu ngươi tỏ ra thiếu sự hợp tác với bọn ta. Ngươi nghe rõ rồi chứ? Tiểu bình hết cả tự chủ, cứ gật đầu như thể đó là biện pháp duy nhất mà bản thân vẫn còn phần nào tự chủ. Ta sẽ hợp tác nếu mộ hứa buông tha cho ta và bạch phụng thổi. Bạch phụng trợt thét lên. Bình đệ đừng có tin mộ ta, mộ sẽ... Thật nhanh mũ chế ngự huyện đạo của Bạch Phụng sau đó mộ bảo tiểu bệnh linhnh xà đơn một khi người đã nuốt thì không thể thu hồi Tuy nhiên do Linh xà đơn là nội đơn của một loài linh xà nên toàn bộ công năng diệợu dụng của nó vẫn còn tiềm ẩn trong người của người để giúp bón ta từng người một vừa thoát độc phong tuyệt khí một cách an toàn người phải để đích thân thúc đẩy nỗ lực vào nội thẻ của người chỉ có cách đó Mới làm cho linh khí hoàn nguyên Từ nội thể của ngây phát tán ra Giúp bọn ta thoát hiểm Như ta đã giải thích cho người nghe một lần Người nghĩ sao Đâu có khó khăn phải không Tiểu Bình đâm chiêu tư lự Cố hiểu và cố đoán Từng mưu mô thâm độc Chắc chắn phải ẩn chứa trong từng lời nói của mụ ta Và cuối cùng Tiểu Bình cũng nhận ra kế mưu của mụ Nên lắc đầu và nói Mụ không được đến gần ta cũng không ai được phép đến gần đây, vào lúc này ta không tin ai cả đâu, ta chỉ tin ở ta và có chăng là tin thêm Bạch Phụng mà thôi. Mộ Tức Tối giẫm chân. Bọn ta có muốn hại ngươi để làm cái gì? Một khi ngươi chết đi thì linh xà đơn đang tiềm ẩn trong người ngươi cũng mất tác dụng. Ta đã bảo ta cần sự hợp tác của ngươi cơ mà. Một người đã chết rồi thì hai chữ hợp tác còn có ý nghĩa gì nỡ thử suy nghĩ kê đi. Người vốn có tâm cơ mẫn tiệp, lẽ nào lời giải thích của ta không giúp người phân biệt đúng hay xảy? Tiểu Bình còn đang trần chờ thì nghe Lão Tam quát lên. Người không ưng thuận thì trước hết bọn ta cứ lấy mạng bạch phụng, sau đó sẽ đến lượt người. Tiểu Bình cảm nhận đã có cách phân biệt hư thật. Mũi ngân châm liền được Tiểu Bình đâm thật mạnh vào một đầu vai. Lão không phải dọa đâu. Tiểu bình này nào có tiếc gì mạng sống Hãy xem đây mộ môn chủ thất sắc thật sự Và nói Ồ oh, không được Và mộ bất ngờ quay qua quát nạt tam thúc của mộ Tam thúc Đừng quên hiện giờ bản nhân Vẫn còn là môn chủ của bột môn Hy vọng tam thúc luôn nhớ đến thân phận này Của tiểu điệt đi Đừng để tiểu điệt phải vận dụng môn quy Khiến tình thúc đệt Dù có cũng chẳng còn Mụ bà thất lão của cô cũng đánh tiếng. Sao lão Tam vẫn cứ hồ đồ và không biết nghĩ như thế? Nhớ tiểu tử chết thật, bọn ta làm gì còn có cơ hội tìm ra một hoàn linh xà đơn nào khác thay cho viên đã bị lão làm mất đi. Lão Tam hậm hực. Nhưng ta hận nhất là lũ già bọn ta lại để cho một đứa bé chưa ráo máu đầu uy hiếp, không nhục nhã nào bằng. Mộ môn chủ cười nhẹ. ha ha. Phải nhẫn với người và phải nghiêm khắc với chính bản thân Đó là lời căn dặn của ai Hy vọng Tam Thúc vẫn còn nhớ Lão Tam tái mặt Người không biết câu nói này của sư nương người hay sao Ai đã cho người biết Lão Đại hắng giọng Là ta Hay Lão Tam người bảo thay quế chân không đủ cương cường Và quyết liệt như nhị tỷ của Lão Riêng ta luôn nhận thấy ngược lại Quế chân thật là xứng đáng là hậu nhân đích truyền của nhị muội, đến ta cũng phải khâm phục đó." Lão tam ngượng ngùng đến lời, đủ cho Tiểu Bình biết lão tam tuy ngoài mặt đã tỏ ra thuần phục, nhưng bên trong vẫn ngấm ngầm chống đối. Tiểu Bình thầm ghi nhớ điều này, hy vọng sau này sẽ có cơ hội tận dụng, nếu thật sự có sau này. Mộ môn chủ Thái Quế Chân lại lên tiếng, và mộ tỏ ra lo lắng thật sự khi hỏi Tiểu Bình Thế chất độc tí ngọ ở tuyệt độc châm có gây tổn hại gì cho ngươi hay không? Tiểu Bình cũng bắt chước lão đại háng giọng Mộ phải giải thích rõ hơn về việc thúc đẩy nội lực gì đó mà mộ vừa đề cập đi. Thạch quế chân quả đủ nhất nại như lời lão đại vừa tán giường. Là thế này, phạm người luyện võ nào cũng cần phải có một số nội lực do ngươi không có nên chuyện làm cho linh xà đơn phát tán linh khí hoàn nguyên. Cần phải có người khác thúc đẩy nỗ lực của họ vào nội thể của người Và điều này vì quá mới lạ đối với người Nên có thể khiến người sợ hãi và sinh ra tai họa Do đó khi ta bảo cần phải hợp tác là người không được tỏ ra hãi sợ Người chỉ cần bình tâm là đủ rồi Chuyện còn lại sẽ do người truyền lực quyết định mà thôi Tuy chỉ hiểu một cách mơ hồ nhưng tiểu bình vẫn khăng khăng Nhưng người truyền lực tuyệt đối không phải là mụ Ta không tin mụ đâu Lão đại lên tiếng Chuyện đó sẽ do lão phu đảm đường Tiểu bình cười lạt ha ha Bọn trưởng lão hội của lão cũng vậy thôi Đâu khác gì một chủ của lão đây Ta không chấp thuận Thạch quế chân thở dài Thế nhất định phải có người chút nỗ lực vào người Không phải bọn ta thì ai bây giờ đây Tiểu Bình bảo rằng Bạch Phụng cũng biết võ công Cứ để Bạch Phụng truyền nội lực cho ta đi mộ bật cười ha ha ha Tại người chưa thật sự am hiểu Đó thôi Đâu phải ai cũng có đủ nội lực Để làm cho linh sạt đơn phát tán linh khí Nhất là Bạch Phụng chỉ có 3 phần hỏa hầu Về công phu của bổn mộn Tiếng cười của mụ Làm cho Tiểu Bình lúng túng Mãi một lúc sau Tiểu Bình mới có thể lên tiếng Và tiểu bình chỉ bừa vào một môn nhân bạch cốt môn Đứng cạnh đó Nếu để cho y chút truyền nỗ lực thì sao Mộ khẽ gật đầu Cũng tạm được Nhưng có kết quả hay không Vẫn cần phải thử qua đi đi Mộ nhấc bạch phụng lên Và thản nhiên đi đầu Dẫn mọi người đến nơi Chỉ cách bạch cốt độc trận không bao xa Mộ đưa tay chỉ xuyên qua trận Nơi có một đông khẩu Lúc nào cũng phản phất lớp xương vụ mờ ảo. Ta biết ngươi có thể một mình vượt qua lớp độc phong tuyệt khí để đào thoát đi. Nhưng ta cũng tin vào nhận định của ta rằng, Ngươi sẽ không để bạch phụng vì ngươi mà bị liên lụy cho đậu. Ta không giấu ngươi một sự thật. Đó là ta đã nghiêm khắc với bản thân ta. Chừng nào thế cũng tàn độc với người nào. Trái ý với ta chừng nấy mà thôi. Đoạn mụ bảo ngay. Bạch liêu... Ngươi hãy cùng Tiểu Bình tiến vào giữa vùng độc phong tuyệt khí Bản nhân hy vọng ngươi biết cách thúc đẩy nỗ lực vào y Và làm cho linh khí hoàn nguyên được phát tán mau đi đi Gã Bạch Liêu chính là nhân vật lúc nãy đã bị Tiểu Bình chỉ định Gã có phần hốt hoảng bẩm môn chủ Làm thế nào thuộc hạ biết được linh khí đã được phát tán đây Mộ liền đáp ngay Nếu linh khí phát tán thì trước tiên chính người sẽ không bị độc phong tuyệt khí gây hại Còn ngược lại, một khi linh khí không phát tán, ngươi phải hiểu nguyên nhân đó là vì bản thân ngươi chưa đủ nội lực. Ngươi hãy lùi ngay và chạy đến hoàn nguyên động để tự hóa giải. Rõ chưa? Bạch Liêu đương nhiên hiểu rõ. Tuy nhiên, sợ thì gã vẫn sợ. Điều này rất dễ nhận ra qua những bước chân gión rén của gã lúc bắt đầu bước vào trong vùng sương mổ. Tiểu Bình đi theo gã. Mỗi ngần chầm lúc nào cũng đặt ngay phía bên ngoài vùng tâm thất để phòng mụ Thái quế Trần đột nhiên dở trò Nhưng chuyện đó vẫn không xảy ra, chứng tỏ mụ và tất cả bao nhiêu người đương nhiên đang cần sự hợp tác của Tiểu Bình thật. Việc được thúc đẩy nội lực quả nhiên quá mới lạ đối với Tiểu Bình, nhất là lúc Bạch Liêu đặt một bàn tay vào phía sau lưng Tiểu Bình. Biết do Tiểu Bình đang lo sợ, ở bên ngoài mụ lớn tiếng trấn an. Người chớ quá lo lắng Bạch Lưu làm như thế là để thúc đẩy nỗ lực xuyên qua đại huyệt linh đài của người Cần phải bình tâm Cho dù có bất kỳ chuyển biến lạ nào xảy ra cho nội thẻ của người Hãy bắt đầu đi Vậy là lần đầu tiên chính bản thân Tiểu Bình mới có cảm nhận thế nào là nội lực Vì từ nơi Bạch Lưu đặt tay Một luồng khí nóng chạy thấm nhập và xuyên vào người Tiểu Bình Do đó là một cảm nhận quá mới mẻ Nên Tiểu Bình thay vì hốt hoảng Thì lại thích thú Cố ý dõi theo luồng khí nóng đó Sẽ lan tỏa như thế nào Và sau đó sẽ có hiện tượng gì xuất hiện Đang âm thầm dõi xem Tiểu Bình chợt giật mình Khi nghe Bạch Lưu đồn ngột kêu lên Không ổn rồi Môn trổ Thuộc hạ có lẽ không chi trì Lâu hơn độc phong được đâu Mộ bật kêu lên Hãy lùi mau đi Chạy ngay đến Hoàn Nguyên Động Bạch Liêu lập tức thu tay về và tất tạ chạy đi. Vút một tiếng, đang chạy gã chợt hộc đến một tiếng. Đang chạy, gã chợt hộc lên một tiếng hự và gã ngã lăn ra đất ngay. Có tiếng mộ môn chủ vang lên. Bạch Liêu quá kém cỏi, đến lượt người đó, Bạch Vũ. Một môn nhân Bạch cốt môn liền tung mình lao vào trong vùng xương vụ, ngay sau mệnh lệnh của mộ môn chủ cho tiêu bình biết đó chính là Bạch Vũ. Đến lượt Bạch Vũ đặt tay vào huyệt linh đài của Tiểu Bình Và một luồng khí nóng lại từ đó xuất hiện Thấm xuyên vào người Tiểu Bình Nhưng Tiểu Bình bỗng làm cho Bạch Vũ phân tâm Nhìn kìa Toàn thân của Bạch Lưu Tại sao cứ khô tóp dần thế kìa Mộ quát ẩm lên Hãy chú tâm vào việc truyền lực đi Phân tâm là chết đó Đó là lúc Bạch Vũ ngã vật ra Và hự một tiếng Tiểu Bình thêm bạc hoàng khi nhận ra Sao Bạch Lưu là đến lượt Bạch Vũ Phải uổng mạng chỉ vì độc phong tuyệt khí Như hiểu rõ Tiểu Bình đang có tâm trạng như thế nào Mụ Thầy Quế Trần vội giải thích ngay Một người Thì nỗ lực chưa đủ hỏa hầu đâu Người thứ hai thì do người phân tâm Nên gây tai họa trò ý Thiết nghĩ nếu người thật sự Lo cho Bạch Phụng thì hãy chân thành Hợp tác đi Và hãy để một trong thất trưởng lão Truyền nỗ lực cho người Miễn cưỡng, Tiểu Bình bèn gọi to Ta chấp thuận cho Lão Tam truyền lực cho ta mộ vội hạ lệnh Xin phiền Tam thúc Lão Tam tiến vào, việc thúc đẩy nỗ lực lại tái diễn Và lần này thật sự có kết quả đến nỗi chính mụ thầy quế chân ở bên ngoài cũng phải gieo lên Có kết quả rồi đó Độc phong tuyệt khí đã có dấu hiệu tan biến dần đi Đến lúc này Tiểu Bình cũng nhìn thấy như thế Và Tiểu Bình có thể hiểu tại sao Lão Tam đột nhiên cất tiếng cười vàng Ha ha ha Linh khí hoàn nguyên Ha ha ha Rốt cuộc ta cũng không uổng công Chờ đợi một ngày như thế này Ha ha ha Nhưng sự thể lại diễn ra khác đi Với những gì Tiểu Bình đang cho là hiểu Luồng khí nóng Lão Tam Đang chút vào người của Tiểu Bình Không hiểu sao bỗng hóa thành một luồng khí lạnh Như bằng Không hiểu sao bỗng hóa thành một luồng khí lạnh như băng khiến Tiểu Bình dù biết là không thể có bất cứ hành động gì làm cho Lão Tam phân tâm cũng phải giật nảy người kêu lên. Ôi chào! Đúng lúc này, mụ thái cuối chân ở bên ngoài vụt thét lên lanh lạnh. Tạm thúc dám trở mặt ở vậy đừng trách bổn môn chủ đây cũng tuyệt tỉnh. Tiểu Bình vừa kịp nhìn thấy mụ môn chủ từ bên ngoài lao vào như cơn lốc thì toàn thân bỗng dùn bắn lên một lượt. Như thế không chịu nổi sức lạnh giá, đang lan tỏa cường nhanh khắp thân Tiểu Bình từ luồng khí cực lạnh do Lão Tam vẫn tiếp tục chốt vào. Và diễn biến xảy ra thần nhanh. Tiểu Bình vụt hiểu tất cả khi mắt chỉ nhìn thấy về mặt phẫn nộ chưa từng có của mụ môn trổ. Còn tai thì nghe mụ bật dít lên từng hồi qua hai hàm răng đang nghiến vào nhau. Người đã bất nghĩa thì cớ sao ta lại không bất nhân hãy đỡ chịu. Một luồng cuồng phong uy mãnh chợt xuất hiện từ giữa lòng bàn tay đang xảy ra của mụ, cuộn thẳng về phía tiểu bình. Mục kích cảnh này và nhất là sắc mặt cực kỳ hung dữ của mụ ta, tất cả đã tạo cho tiểu bình một nỗi kinh hoàng không thể tả được. Và bấy nhiêu đó, vậy là đủ cho tiểu bình trật ngã vật ra hôn mê, hoàn toàn không còn một chút nhận thức nào nữa. Mụ thạch Quế chân vẫn đang cố thuyết phục Tiểu Bình Được rồi Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau đi Không sai Ta và toàn thể môn nhân Bạch Cốt Môn Cần phải suốt thế Cần phải thoát khỏi chỗ quỷ quái này Nơi trước kia tiền nhân của bọn ta Vì muốn trốn tránh nhiều kẻ thù Phải mau hiểm xông vào đây Hầu tìm cho bằng được một sinh lộ giữa môn ngàn tử lộ Ta không việc gì phải giấu người Đúng như người đoán Bồn môn đã không xuất thế thì thôi Một khi đã xuất thế Thì máu sẽ nhuộm khắp giang hồ Thấy người sẽ ngả như dạ Và những người sẽ bị bồn môn tầm thù Chắc chắn phải là hạng đáng chết cả trăm lần Bởi họ từng có những hành vi tương tự Như lão thất phù Tam thúc của ta Nói đến đây Giọng của mũ trần nhẹ lại Và mũ hỏi tiểu bình Người là hạng người suýt bị lão lấy mạng Nếu sau này có cơ hội Người giết hay không giết Lão để báo thủ đệ Tiểu Bình cảm thấy khó trả lời Bèn đứa mắt nhìn qua Bạch Phụng Hiện đang ngồi ngay bên cạnh Mụ Thạch Quế Trần Và cũng ngay bên cạnh Tiểu Bình Tiểu Bình cất tiếng và hỏi Đệ vẫn chỉ tin ở một mình tỉ Tỉ hãy nói đi Có phải Tam Lão Thúc suýt lấy mạng của đệ không Và Lão thực hiện bằng cách nào Sao đệ không phát hiện ra Ngay từ lúc đường mụ thạch quế chân Đưa vào đây để gặp lại tiểu bình Tuy Bạch Phụng chưa một lần lên tiếng Nhưng như thế không có nghĩa là nàng Vẫn còn bị mụ khống chế huyệt đạo Trái lại Bạch Phụng đã trở lại bình thường Đã được mụ giải khai huyệt đạo từ lâu Và nàng có thể tùy nghi cử động Hoặc mở miệng để cùng tiểu bình đối thoại Bạch Phụng rốt cuộc cũng lên tiếng Sau một lúc ngẫm nghĩ để hãy nghe rõ từng lời của tỷ đây Vì đây là những lời dù tỷ không muốn nói Cũng phải nói cho đệ hiểu thôi Tỉ vẫn rất căm hận Người đã nhân tâm giam tỷ vào lãnh phong động Nhưng sự thật Vẫn là sự thật mà thôi Đệ suy nữa bị mất mạng Không phải là do ai khác đâu Mà chính là lão thất phù Tam lão thúc Đã cố tình đưa vào người đệ Cùng một lúc hai loại chân khí đối nghịch nhau Và hậu quả là đệ Nói theo thuật ngữ của giới giang hồ Thì đệ đã bị hiện tượng chân khí nghịch hành Gây ra tai họa Và nếu cũng nói theo thuật ngữ của giới giang hồ Thì tai họa này dù có nhẹ cũng làm cho đệ mang thương tích suốt đời Còn nặng hơn gọi là tẩu hỏa nhập mà Thì đệ chỉ còn mỗi một cách là chờ chết mà thôi Nói đến đây, Bạch Phụng bỗng thở dài và nói tiếp Hai, môn chủ lần này không hề dối gạt đệ đâu Người hại đệ chính là lão thất phu đê tiện kìa Còn môn chủ lúc phát trưởng như đại bảo là đệ có nhìn thấy thì đó là người phát trưởng để trừng trị kẻ manh tâm phản bội Kẻ định thoát đi một mình và ngăn mọi người cùng thoát bằng cách cố tình hạ sát đệ Tiểu Bình đưa một quang qua nhìn mụ môn chủ và nói Chân khí nghịch hành, tàu hòa nhập ma Tuy ta không hiểu chút nào về những cách gọi này Nhưng thôi được, ta tạm tin mụ lần này Mụ muốn gì ở ta Th thầy Quế chân vẫn nhẹ giọng và nói người vẫn chưa đáp câu hỏi của ta đầu người sẽ hành động như thế nào nếu sau này có cơ hội đối mặt với lão thất ph Tam thúc tiểu bình hỏi ngược lại mộ muốn nói dù mụ đã cố ngăn cản cố chừng trị kèm anh tâm phản bội nhưng Rốt cuộc lão vẫn thoát đi có đúng không mụ bộc lộ xưa độc ác của mộ và mụ nói lão đã gặp may mắn Vì đúng vào lúc ta phát hiện Lão có mưu đồ bất lợi cho bọn ta và cho cả người, Lão đã vội bỏ chạy. Nhân khi độc phong tuyệt khí tạm thời bị linh khí hoàn nguyên phát tán từ người hóa giải. Nhưng ta có thể đoán chắc một điều, Lão sẽ không có may mắn lần thứ hai nơ đậu Tiểu Bình lại hỏi, Nghĩa là Mụ sẽ không tha cho Lão nếu Mụ thật sự có cơ hội tìm thấy Lão hay sao? Mụ chợt hiểu và nói, Ý của người là sẽ giúp bọn ta vượt qua độc phong tuyệt khí nếu ta hứa báo thù hộ người có đúng không? Tiểu Bình cười lạt. Ha, ha. Và mộ phải lập trọng thệ sẽ để ta và Phong Tỷ hoàn toàn bình yên cho dù bọn ta có lưu lại đầy vĩnh viễn hay đến lúc nào đó. Nếu cao hứng bọn ta cũng sẽ xuất thế như mộ mà thôi. Mộ liền gật đầu. Đối với ta, người và Bạch Phụng Chỉ là một trong nhiều phương thế giúp bổn môn thoát hiểm thôi. Ta cần gì hại bọn người, một khi bọn ta đã an toàn vượt thoát độc phong tuyệt khí. Được rồi, ta hứa. Tiểu Bình nhỏm người ngồi dậy và lắc đầu. Mộ không thể hứa xuông như thế được đâu, mộ phải lập trọng thệ ta mới tìm. Mộ kinh ngạc và nói. Người đã có thể cử động, hiện trạng chân khí nghịch hành đã không còn tồn tại trong người. Tiểu Bình quắc mắt và nói Mụ không được nói lảng sang chuyện khác nữa đi Mụ có lập trọng thể hay không nào Mụ trật nhắm mắt lại Và hít vào một hơi thật dài Để sau đó lúc mụ chịu mở mắt ra Mụ Trịnh trọng lập thệ như sau Ta Thạch Quế Trần Xin phát thệ Nếu ta hoặc người nào đó Là môn nhân bổn môn Được ta ra lệnh hám hại Bạch Tiểu Bình Hay Bạch Phụng Thì ta và Bạch Cốt Môn Mãi mãi bị diệt vong Sống không chỗ dung thần Và chết thì tử vô địa táng Đoạn mụ mỉm cười với Tiểu Bình Như thế có được hai trợ Tiểu Bình nhìn Bạch Phụng và nói Thế Phụng tỉ tin bao nhiêu phần đây Bạch Phụng liền thở dài Hơn 17 năm đời môn chủ kêu mang chăm sóc Tỉ chưa lần nào biết có trường hợp như thế này cả đầu Tỉ nghĩ có thể tin vào lời trọng thể của môn chủ đây Tiêu Bình thở ra nhẹ nhõm, vội đặt tiếp câu hỏi thứ hai cho Mộ Họ Thạch. Kinh Văn Vô Vi. Mộ Hiểu rất nhanh và đáp ngay, không chờ Tiêu Bình hỏi dứt lại. Trong chưởng lão hội bảy người, Lục Thúc của ta được Thiên Phú cho trí nhớ khác thường. Do vậy, nhà sư sắp đặt của ta, Ngụy Vi nên đã tự nguyện đọc ra toàn bộ Kinh Văn Vô Vi. Trong khi đó, Lục Thúc thì đã nấp sẵn ở gần đó. Và lẽ đương nhiên Lục Thúc cũng đã ghi nhớ tròn vẹn kinh văn vô vị Tiểu Bình ngẩn người Chỉ nghe một lần mà đã thuộc hay sao Quả là người thông minh tuyệt đỉnh đó Mộ lắc đầu bảo ngay Nhớ rất nhanh thì có Chứ thông minh tuyệt đỉnh thì không đâu Trên đời này làm gì có người thập toàn được đây Tiểu Bình gật gồ và hỏi lại Vậy thì còn đồ hình vô vi thì sao Mụ thở dài Giữa kinh văn vô vi và đồ hình như không có mối liên quan Từ điều này có thể tạm kết luận Đối với bọn ta hoặc đối với triệu thạch liễu Kinh văn vô vi kể như vô dụng mà thôi Tiểu Bình mới vỡ lẽ và nói Vì thế mà mộ mới dám dùng kinh văn vô dụng Để cùng triệu thạch liễu trao đổi có đúng không Mụ thừa nhận và đáp Võ học của bồn môn là quá đủ cho bọn ta báo thổ ta sẵn sàng đánh đổi đi tất cả miễn sao có được ngươi và nhờ ngươi mà bọn ta được thoát đi. Tiểu Bình bất chợt hít vào một hơi thật dài và nói Thôi, mụ muốn ta làm gì để giúp mụ đây? Mụ cười nhẹ Vốn dĩ ta đã có chủ ý nhưng vì ngươi dường như không bị chân khí nghịch hành nên chủ ý đó đương nhiên phải có thay đổi thôi. Nhưng điều đầu tiên ta quyết là ta vẫn muốn hỏi ngươi một số điều như sau. Tiểu Bình hoài nghi Việc gì mũ phải phí công Ta Mũ phải xua tay ngăn lại Ta khó có thể giải thích cho ngươi hiểu ngay Cho dù là vị tất Ngươi có chịu tin ta Sao ngươi không để Bạch Phụng giải thích cho ngươi hiểu đi Tiểu Bình nhìn Bạch Phụng Và liền nghe Bạch Phụng giải thích như sau Môn chủ nói không sai Vì nếu đệ thật sự bị hiện tượng chân khí nghịch hành Để giúp đệ hoàn toàn khôi phục Cần phải có một phương cách thích hợp Nhưng nay hiện tượng đó không còn nữa Thì biện pháp cũng phải khác đi Để tránh những hậu quả khó lường Là hậu quả về phía đệ thôi Đệ phải thành thật đáp lại những gì môn chủ hỏi đi Tiểu Bình gật đầu Vậy thì được Đệ sẽ đáp nếu có thể đáp thôi mộ họ thạch liền hỏi ngay Trước hết ta muốn biết lúc người sắp ngất đi Vì lão thất phu cùng một lúc thúc đẩy hai loại chân khí đối nghịch nhau, người đã có cảm giác như thế nào đây? Thoạt đầu là nóng, sau đó là lạnh. Mụ lại hỏi, vậy ngươi có cảm thấy nôn nao khó chịu như bên trong người có một lực nào đó trục trào lên hay không? Điều này ừ, hoàn toàn không có. Mụ kêu lên, không có, ngươi chắc chắn chứ? Chắc chắn. Mộ hoài nghi Vậy tại sao ngươi lại ngất đi? Tiểu Bình lại lắc đầu Ta không biết Tuy nhiên Sao? Tiểu Bình ngượng nghịu Ta đã bị ngất đi như thế này không phải chỉ có một hai lần đâu Và thật kỳ lạ Hãy lần nào ta gặp phải tình thế Làm cho ta quá khiếp sợ Không hiểu sao ta cứ ngất đi Có thể nói rõ hơn là ta cứ luôn phải chết khiếp vì sợ đó Mộ phì cười và nói Người muốn nói người không có đẩm lược bằng người có đúng không Tiểu Bình tuy đỏ mặt vì thẹn Nhưng vẫn cố biện bạch Trước kia ta đâu có như thế này đâu Ta vốn rất dạn dĩ Dù đang nửa đêm có bất ngờ gặp quỷ dữ Ta cũng không biết sợ là gì cả đâu Và đây là điều khiến ta rất băn khoăn Đến nỗi ta phải nghĩ đó là chuyện có liên quan Đến chiếc lá quái quỷ gì đó Mà một nhân vật dơ bẩn lừa ta Buộc ta phải ngậm vào trong miệng thôi Mộ kinh nghi và nói Chiếc lá nào? Ai là nhân vật dơ bẩn đây? Sao nhân vật đó bắt người phải ngậm chiếc lá đó? Chuyện xảy ra từ lúc nào? Tiểu Bình cứ lắc đầu quậy quậy và đắp Đó là một chiếc lá khô, nhỏ và có sắc tím Còn người đó là ai? Tại sao bắt ta ngậm chiếc lá vào miệng thì... Mộ chợt kêu lên the thế Nghe thì rất giống như tử diệp thảo Có tác dụng bồi nguyên và làm cho thân thể trở nên bách độc bất sầm. Nhưng nếu bảo chỉ vì tử diệp thảo mà ngươi gặp phải hiện trạng cứ ngất đi thì hoàn toàn không đúng đậu Tiểu Bình thở dài và nói. Nếu là vậy, hai hóa ra ta đã ngờ sai cho nhân vật nọ có đúng không? Mộ lắc đầu. Đúng hay sai thì trừ phi ngươi gặp lại nhân vật đó và hỏi cho Minh Bạch thôi. Còn bây giờ ta muốn được thăm dò qua khắp kinh mạch của ngươi. Tiểu Bình ngơ ngắt Tham dò kinh mạch là sao? Bạch Phụng chợt cười Đó là lần đầu tiên Tiểu Bình thấy Bạch Phụng cười lại Kể từ khi nàng bị đưa vào lãnh phong động Cũng không có gì to tát lắm đâu Nếu đệ có luyện công qua Át phải biết việc tham dò kinh mạch Chỉ là chuyện bình thường mà thôi Mục đích là để tìm hiểu xem Trong người đệ có chỗ nào bất ổn hay không để chớ quá lo ngại Tiểu Bình liền gắt đầu và nói với mụ thạch quế Trần Nếu Phụng Tỳ đã bảo như vậy, mụ muốn thăm dò thì cứ thăm dò đi. Cách mụ thăm dò làm khuôn mặt Tiểu Bình cứ bừng bừng đỏ. Vì mụ đằng nào cũng là nữ nhân, vậy mà mụ cứ dùng tay sờ mó khắp hết mọi chỗ trên người Tiểu Bình. Tuy vậy, lúc Tiểu Bình chuẩn bị nói ra lời phản bác thì mụ chật lầm bậm. Quả nhiên tất cả đều nguyên vẹn, thông suốt. Chẳng lẽ nào thất phu chưa kịp hại y Một lần nữa Tiểu Bình định lên tiếng hỏi Thì nghe mụ can dặn như sau Được rồi Vì ngươi không có chỗ nào bị ngưng trệ trong kinh mạch Nên ngươi phải lưu tâm Cố ghi nhớ những gì ta sắp sửa chỉ điểm cho đây Đây là đại huyệt đan điền Một trong hai vị trí tương hội của Đốc Nhầm nhị mạch Và cũng là điểm khởi đầu Đồng thời là kết thúc cho việc dẫn lưu nội nguyên Ngươi nhớ hay trở Thấy Tiểu Bình lộ vẻ ngơ ngác như không hiểu Bạch Phụng liền ứng tiếng Môn chủ cần phải truyền thụ Cách thức dẫn lưu Trần Nguyên cho đệ đi Hãy ghi nhớ cho kỹ Và đừng để bất kỳ sai sót nào Đó chính là phần việc của đệ đó Tiểu Bình gật đầu Đệ hiểu rồi Đại huyết Đan Điền Là một trong hai vị trí tương hội của nhị mạch nhầm đốc Điểm xuất phát của Trần Nguyên Cũng là điểm kết thúc Đúng hay chưa. Mụ khen và nói ngay Người ghi nhớ rất nhanh Khá lắm, còn đây là các huyệt đốc mạch gồm khí hải, cơ tuyển Cứ như thế, mộ họ thạch tuần tự chỉ điểm cho tiểu bình từng bộ vị của các huyệt đạo Một việc rất cần thiết cho dẫn lưu Trần nguyên Sau đó mụ bảo Để người có thể phát tán linh khí hoàn nguyên, đương nhiên vẫn cần có người thúc đẩy nỗ lực vào người Để ta thực hiện thì trường lão hội qua hành vi của lão tam không tin ta Còn ngược lại ta cũng cảm thấy không thể nào tin bất kỳ ai trong họ Do đó Sau khi thương nghị Bọn ta đã quyết định là mỗi người sẽ trút truyền cho ngươi Khoảng 5 năm công phu tu vị Với 6 người truyền lực Thì ngươi kẻ như có được sắp xỉ 30 năm công lực Đủ cho ngươi tự vận công Làm cho linh khí hoàn nguyên phát tán Và để có một kết quả thật là mỹ mãn Tất cả bọn ta đều chỉ tin vào một mình ngươi Rằng ngươi sẽ giữ lầy Và dùng linh khí hoàn nguyên Để giúp bổn môn có cơ hội xuất thế Chỉ cần ngươi thực hiện đúng như lời Ta hứa ta sẽ cũng giữ lời Và lập trọng thể cùng với ngươi lúc nãy Ngươi nghĩ sao Bạch Phụng kêu lên Phương Pháp này rất hay Vô hình chung Bình đệ được hưởng lợi ngoài ý muốn Đệ sẽ có công lực sánh bằng Người đã khổ luyện ngoài 30 năm Đệ sẽ là cao thủ trên giang hồ Đệ hãy nhận lời đi Bạch Phụng mừng bấy nhiêu đó là đủ cho Tiêu Bình đáp ứng Được rồi ta hứa mộ bật cười Chữ vị thúc bá đã nghe rõ rồi chứ Mời chữ vị cùng xuất hiện cho Bản nhân đã thuyết phục y xong rồi Nam lão nhân cùng xuất hiện Chứng tỏ ngay từ đầu họ đã sẵn có mặt ở chỗ khuất Và đã nghe tất cả Lão đại hắng giọng và nói ta đã không lầm khi vẫn tín nhiệm người Như từ thùa nào đã tín nhiệm Người thật là xứng danh là môn chủ của bổn môn Sẽ làm cho bổn môn phát dương quang đại thổi Đoạn lão nhìn Tiểu Bình Bọn ta sẽ lần lượt chút truyền nỗ lực cho người Phần của người là cứ theo cách môn chủ đã chỉ điểm Mà quy hoàn toàn bộ chân nguyên về đan điển đi Nhớ chưa Tiểu Bình cười khinh khỉnh Đâu có gì mà không nhớ được đây Nhưng ta sẽ không bao giờ xem đây là đại ân Cần phải ghi nhớ hoặc báo đáp được đâu Mụ thân lão cô cô cười lạnh và nói Ngược lại bọn ta cũng không hề cảm kích người Cho dù nếu không có người bọn ta vẫn phải ra mình mãi mãi ở chỗ này Tiểu Bình hờ nhẹ Rất minh bạch ta cũng thích như thế Hãy bắt đầu đi nếu tất cả đã sẵn sàng Mụ thầy quế chân bảo ngay Phiền đại bá tiến hành đầu tiên cho, cứ như thế tuần tự, đến người cuối cùng cũng sẽ là Tiểu Điệt. Lão đại tiến đến đặt một tay lên đỉnh đầu của Tiểu Bình, đó là đại huyệt bách hội như Tiểu Bình vừa được mụ môn chủ buộc phải chỉ điểm. Lão đại hắng giọng và nói, Hãy chú tâm đi, ta bắt đầu đây, nào. Một luồng khí nóng liền xuất hiện, xuyên từ huyệt bách hội đến Đan điền Tiểu Bình, và theo sự dẫn lưu của chính Tiểu Bình. Lão Tứ, Lão Ngũ, Lão Lục Rồi đến lượt thất lão cô cô Cũng phải truyền nỗ lực cho Tiểu Bình Người truyền lực sau cùng Là Mụ Thạch Quế Trân Mụ mỉm cười khi cố tình Dùng tay tham dò lại kinh mạch Tiểu Bình Một lần nữa Và Mụ nói Tất cả đều tuân thủ tốt lắm Bản thân ngươi hiện đã có 20 năm công phu tù vi Giờ thì đến lượt ta Hãy mau mau tiếp nhận đi Từ tay của mụ liền có một luồng khí nóng xuyên vào người Tiểu Bình. Tuy nhiên luồng khí đó so ra không nóng bằng những luồng khí do năm lão nhân lúc nãy đã chuyển ra. Và Tiểu Bình nghĩ đó là vì mụ kém niên kỷ nên nỗ lực của mụ không bằng. Đến khi mụ thu tay về, Tiểu Bình nghe mộ bảo ngay. Ta đã cho Bạch Phụng dùng độc, còn đây là giải dược ta trao cho người. Nhưng người không thể giao lại giải dược cho Bạch Phụng ngay lúc này, mà phải sau khi người vận công hóa giải độc phong tuyệt khí để tất cả bọn ta tuần tự vượt qua. Có lẽ ngươi không trách vì thấy ta cần phải cẩn trọng có đúng không? Tiểu Bình thu nhận giải dược và cười gượng và đắp. Cẩn tắc thì vô ưu Bài học này của mụ có lẽ sẽ giúp ta rất nhiều sau này. Mụ vẫn mỉm cười và nói Vô độc bất trượng phù ngươi cũng cần học thêm điều này nếu sau này muốn dâng danh thiên hạ. Đi thôi. Đành phải để lại Bạch Phụng một mình Tiểu Bình tiến bước đi theo bọn họ Mộ dừng lại và đứa mắt nhìn vào vùng Có xương vụ mờ mờ Người cứ tiến đến quãng giữa đi vận công và cứ giữ như thế Một khi phát hiện làn xương vụ Từ từ tan đi Cho đến lúc ta vượt qua Ta sẽ là người cuối cùng Thì người có thể tùy nghi hành động Muốn lưu lại đây cũng được Muốn cùng Bạch Phụng bỏ đi cũng không sao Hãy thực hiện đi Mệnh lệnh của mộ có phần nào làm cho Tiểu Bình bất phục. Tuy nhiên điều gì đã hứa là đã hứa. Tiểu Bình cũng học thêm chữ nhẫn ở mộ. Thản nhiên làm theo lời của mộ nói. Phần việc sau đó quả nhân diễn ra suôn sẻ. Làn xương vụ tan dần. Và bọn họ đã từ từ vượt qua. Cho đến người cuối cùng là mộ họ Thạch. Mộ đi ngang qua chỗ Tiểu Bình. Và cười độc ác. ha ha ha. ha. Theo ta. Tội của ngươi làm cho bổn môn mất đi một báu vật hãn thế là chu quả. Cho dù chu quả mất vào lúc chưa đến kỳ phát sinh công năng, diệu dụng thì tôi vẫn là tội thôi. Ta là môn chủ bạch cốt môn, đâu thể tha thứ cho người. Vừa thoáng thấy mụ dừng lại, Tiểu Bình đã cảm nhận ngay là có chuyện bất ổn. Thế cho nên việc Tiểu Bình ngưng ngay việc vận công và dừng hẳn việc phát tán linh khí hoàn nguyên là hành động được Tiểu Bình cố ý thực hiện. Phá giác làn sương vụ đã tan biến Giờ lại tái hiện dần Mộ họ thạch giận dữ và nói sốc sinh tạp trùng Đáng phải chết Hãy xem trưởng của ta đây Và bùng một tiếng Toàn thân tiểu bình chấn động Và thật sự gục xuống Như một thân cây đã mục rỗng Đến kỳ đổ ụp xuống Huệch một tiếng Phải thật lâu sau đó Một thanh âm mơ hồ trật vọng đến tay Giúp nhận thức của tiểu bình dần dần quay trở lại Này, bình đệ, bình đệ có nghe ta gọi hay không? Ta là đại ca của đệ đầy, đoan mộc ngũ đầy. Tiểu Bình cố mở dần hai mắt, hình ảnh của Bạch Phụng đang ở ngoài vùng xương vụ, chật lột vào mục quang của Tiểu Bình. Bạch Phụng có lẽ đứng như thế đã lâu, qua răng đứng siêu vẹo và lào đảo của nàng. Tiểu Bình đoán như thế. Ở phía bên kia vùng xương vụ, lại có tiếng đoan mộc ngũ tiếp tục vang lệt. Bình đệ mau tỉnh lại đi sau đệ cứ nằm mãi trong vùng độc khí Nguy lắm đệ có biết không Tiểu bình tỉnh lại hoàn toàn Thế nhưng lúc lên tiếng Tiểu bình mới biết bản thân vừa trải qua Một cơn ác mộng dài Và trong cơn ác mộng Tiểu bình mơ thấy bản thân đã bị mụ thải quế chân Hành hạ độc ác Làm cho thân thể tiểu bình đau như dần Tưởng phải chết đi Và sự thật vẫn là sự thật Tiểu bình lên tiếng thật là khó khăn Đại ca đó ừ Sao đại ca không vào đây với đệ đi Đây nào phải vùng độc khí Như đại ca nói đầu Đoàn Mộc Ngũ vẫn đứng ở ngoài xa Không phải vùng độc khí Là không phải đối với đệ mà thôi Bằng không bọn Bạch Cốt Môn Đâu phải chịu giam hãm ở trong đó Suốt 100 năm qua Tiểu Bình vụt vỡ lẽ Đại ca có nhắc đệ mới nhớ Quả thật đây là nơi đại ca không thể vào Trừ phi đệ phải vận công cho linh khí hoàn nguyên Phát tán Thì đại ca mới có thể vào được thôi Đoàn mộc ngũ tỏ ra lo lắng Vậy thì đệ mau mau vận công đi Nhìn thấy đệ như vậy Đại ca thật là lo lắng Mà không biết phải làm gì giúp đệ được đậu Tiểu Bình từ từ nhỏm dậy Nhưng thân thể đệ rất đau Có lẽ ngay lúc này Chưa thể vận công được đậu Giọng nói của đoàn Mộng ngũ Lại thêm khẩn trường Để phải miễn cưỡng vận công thôi Đại ca cần phải vào đó giúp đệ Giúp luôn vị cô nương kia Dường như đã bị nhiễm phải độc khí Lời của đoan Mộng ngũ Làm cho tiểu bình tỉnh ngộ Đại ca muốn ám chỉ bạch phụng Nguy tài Phụng tỉ đã bị mụ môn chủ bạch cốt môn hạ độc Chỉ có giải dược đệ đang giữ trong người Mới có thể giúp phụng tỉ giải độc mà thôi Đại ca chứa quá nôn nóng Đệ phải giúp phụng tỷ trước thôi Sau sẽ nghĩ cách giúp đại ca vào Rứt lời Tiểu Bình cố loạn troạn chạy về phía Bạch Phụng Đúng lúc đó Bạch Phụng khụy xuống Khiến Tiểu Bình chỉ kịp đỡ nàng vào tay Nếu không muốn Bạch Phụng phải va mạnh vào đất Có tiếng đoan mộng ngũ Déo gọi bên ngoài Nhưng do Tiểu Bình đang vội Đang cố cho Bạch Phụng dùng giải dược Nên nào có lưu tâm đến lời của đoan mộng ngũ đang nói Và hậu quả đã xảy ra Bạch Phụng tuy tỉnh lại Nhưng sắc mặt cứ nhăn nhó một cách kỳ lạ Tỉ đau lắm như bình đệ vừa cho tỷ dùng giải dược Nhưng sao giải dược lại làm cho tỷ đau đớn như thế này Ôi chào Tiểu bình càng thêm kinh tâm khi nghe đoan mộc ngũ từ ngoài năm trượng gạo toáng lên Sao ta đã dặn mà đệ vẫn miễn cưỡng cho nàng dùng giải dược của mụ ác ma đã chào Mụ đã muốn hại đệ cớ gì mụ lại trao giải dược thật cho đệ đây Và cho dù có là giải dược thật đi nữa Thì mụ cũng đã liệu trước cả rồi Giải dược đó sẽ biến thành độc dược Do đệ đã nằm quá lâu trong vùng độc khí Chính độc khí đó đã biến giải dược thành độc dược mà thôi Đệ đã lầm mưu của mụ rồi Tiểu Bình bàng hoàng kêu lên Đại ca có dặn đệ rồi sao Chào ơi sao đệ lại vô tâm thế này Đệ đã hại phụng tỉ mất rồi Đệ phải làm gì đây đại ca Đoàn Mộc Ngũ bảo ngay ta không thể giúp đệ nghĩ kế Nếu chưa có cơ hội chạy qua vùng độc khí để còn chân trừ gì nữa đây Chợt hiểu tình thế đã đến lúc khẩn trường Tiểu Bình bèn quay trở lại vùng xương vụ Đệ sẽ cố vận công Nhưng không thể chi trì đủ lâu Như đại ca đã nghĩ Đại ca phải thật nhanh mới được Ta hiểu rồi Đệ không cần phải dặn Nào bắt đầu đi Tiểu Bình vận công Và thế là Tiểu Bình lần đầu tiên biết thế nào là tâm trạng nô nao Như có một lực nào đó ở bên trong người cứ trực trào dâng Mà mộ thái quế chân từng hỏi Tùy vậy, làn sương vụ cũng đã bị tan biến trong một thời gian rất ngắn Đủ cho đoan mộc ngũ dùng khinh thân pháp lao vụt qua Được rồi, để cũng phải lui mau, nào Vút một tiếng, Tiểu Bình vội chạy theo đoan mộc ngũ làm cho lớp xương vỗ lốc tái hiện cứ khép dần và đuổi theo ngay phía sau cả hai. Đến chỗ Bạch Phụng, Tiểu Bình ngã lăn ra, ngất lịm đi.